Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Một giọt nước mắt Sau đám tang của cha chồng Chị Nguyệt cảm thấy có gì lạ lắm Ở nhà mình Cho nên thường gửi đồng ruộng Cho người quen chăm hộ Còn mình thì chốc chốc Lại chạy về xem chừng Như là có điều gì đó Muốn chị tận mắt kiểm chứng Chẳng cần phải nói nhiều Chị cũng tự nói ra Này Nhà em Có cái gì lạ lắm Lạ là lạ thế nào cô Này mày đừng có nói gở Nhà chỉ có mẹ quá con côi thôi đấy Thật Chị cứ nghe em nói hết Ôi trời ơi Thế nói đi xem nào Tôi nghe như thế là tôi thấy ghê ghê rồi đấy Từ hôm cha em mất Khi vào nhà Em cứ loáng thoáng Nghe như có tiếng ai cười Thôi chết Cái cô này nói linh tinh Người mất thì ai mà cười cho nổi thì thì cứ nghe em nói đã chị Nguyệt liền kéo người đàn bà ấy lại gần ghé miệng vào tai mà dì dầm số là ngày bác vương mất trong lúc cả làng đang phụ dựng đám chị ra phía sau mà gạt nước mắt ấy thế mà chị lại nghe tiếng ai đó cười giận lắm chị đi lại chỗ tiếng cười phát ra mà xem thì lúc ấy chị dùng mình khi thấy hai đứa con của mình đang đứng đó Chị hỏi, thì hai đứa nó không có nói. Chị bực bội, hỏi có phải là hai đứa chúng nó cười hay không? Thì chúng nó gật gật đầu. Cơn giận làm cho chị mất đi cái sự dịu hiền, định vung tay mà tát. Thế nhưng lạ thay, chúng nó không tránh không né, mà trên khóe môi lại nhuện lên một nụ cười quái gở. Tiếng cười chẳng phát ra từ cái miệng lưỡi liềm của chúng Mà là tiếng cười Nó cứ như âm vọng Trong không gian Đến ghê người Bây giờ Chị Nguyệt mới dùng mình nhớ lại Lúc nhìn cha mình gục chết Hai đứa nhỏ đứng bên cạnh Cũng cười như vậy Nhưng vì quá đau lòng Mà chị chẳng để ý Chị cảm thấy lạnh lẽo đằng sau lưng Chị vội vàng lên nhà trên Bần thần cho đến khi hạ huyệt cha Chốc chốc Từ đó trở đi Chị vẫn cứ năng về nhà Để xem có điều gì kỳ lạ hay không Thế nhưng cũng chẳng có gì Chị lại càng thêm nghi hoặc Không lẽ là mình nhìn nhầm Rõ ràng là chúng nó cười thật mà Chuyện là cho đến tận một đêm nọ Chị Nguyệt hôm ấy cảm thấy khó ở trong người Tuy nhắm mắt mà chẳng tài nào ngủ nổi, cứ chằn trà chằn trọc lăn qua lộn lại lật như cá rán. Đêm ấy răng lặn, trong nhà tối như bưng. Lăn lộn một hồi lâu chị nhổm dậy trong cái đèn dầu, đẩy lên đầu giường. Đèn trong lên thì suýt nữa chị phải thét lên. Khi thấy hai đứa con đang đứng ở đầu giường tự bao giờ, miệng của nó vén lên một nét cười, y như là vầng trăng khuyết. Trông đến sợ. Mắt của nó thì cứ trợn lên nhìn đau đau đau đớn vào chị. Hai, hai đứa làm, làm sao, làm sao? Thế nhưng hai đứa chẳng trả lời. Gió thổi qua cửa sổ làm cho đèn vụt tắt. Chị lóng ngóng, vội vàng châm đèn lên. Đến khi đèn sáng, thì lại chẳng thấy con đâu. Chị vội vàng chạy sang bên buồng, thì thấy chúng nó vẫn đang ôm nhau, ngủ say giấc. Thầm nghĩ là nhà có ma. Chị vội vàng chạy về buồng, lấy cái lá bùa được một người tốt bụng cho trong đám ma của chồng. Chị lục trong tủ, đến khi tìm được thì vô tình làm rơi, bèn cúi xuống. Mà lần bỏ lá bùa Trong các không gian tranh tối Tranh sáng Cho đến khi nhặt được ngẩng lên Thì lần này chị hét lên thật Bởi vì loáng thoáng trăm giây phút ấy Ở dưới gầm giường Chị nhìn rõ Đúng thật là hai đứa bé đang nằm Ở bên trong cuộn tròn vào nhau Y như là hai con rắn Đôi mắt phủ màng trắng mà gườm gườm miệng chúng nó hé ra y như là hình lưỡi liềm rõ ràng là cười nhưng mà không có răng chỉ là một nghe hot nhất tại đọc